các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm qua chúng ta đã được biết thêm về một nhân vật mới của tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Reginald Forger, đó là Francois Tavernier. xuất thân từ một gia đình giàu có ở Lyon, vốn là một tay buôn vũ khí có đời tư kín đáo. Tavernier đã gây ấn tượng không tốt cho Lia lần đầu gặp gỡ trong ngày vũ hội khi luôn miệng nhắc tới chiến tranh, điều mà nàng không hề thích thú. Cũng trong buổi vũ hội Lêa đã tìm cách gặp riêng Lô và thổ lộ tình cảm với chàng. Nhưng tiếc thay, đáp lại sự xúc động của Lêa là thái độ ngạc nhiên và khó chịu của Lô Dù nói rằng chỉ coi nàng là bạn, nhưng chính Lô cũng không thể cưỡng lại sự cuốn hút của Lêa. Nhưng một nụ hôn không nói lên điều gì cả, anh vẫn thẳng thắn chối từ tình yêu của Lêa. Sau màn nhục mã Lô và vị hôn thê của anh vì niềm tủi nhục bị khước từ, léa rơi vào nỗi tuyệt vọng cay đắng và ân hận vì hành vi cư xử lố bịch của mình dù vậy trong nàng cũng đã hình thành một mối hận thù sâu sắc taverney vô tình chứng kiến từ đầu đến cuối diễn biến cuộc trò chuyện của léa và laurent những lời mỉa mai của hắn làm cho léa càng thêm phần đau đớn nhưng vẫn không cưỡng lại được nụ hôn bạo liệt của taverney trong cơn bấn loạn của một tâm hồn bị tổn thương liệu léa có giữ được sự kiêu hãnh sáng suốt hay nàng tiếp tục có những hành động bột phát, dại dột. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Reginder Forger Nàng thét lên và vùng ra Nàng làm gì Nàng như điên như dại Để cho gã đàn ông mà nàng khinh ghét kia hôn hít Nàng những mong hắn chết đi trong lúc nàng yêu một người khác Thế mà nàng lại thích thú với những cái hôn ghê tởm của hắn. Đồ khốn nạn! Cô thiếu từ ngữ hay sao đấy? Lúc nãy cô cũng vừa nói như vậy với anh chàng kia mà. Tôi khinh ghét ông. Khinh ghét hôm nay, nhưng còn ngày mai. Không bao giờ. Tôi mong cho chiến tranh nổ ra và ông mất xác đi. Về chiến tranh thì có thể đồng ý với cô được. Nhưng còn về việc tôi mất sát thì cô đừng trông chờ. Tôi không hề có ý định để sát lại trong một cuộc chiến tranh mà tôi biết trước là sẽ thất bại. Đồ hèn nhát. Làm sao ông có thể nói như thế được chứ? Tôi thấy chẳng có gì là hèn nhát trong cái sự sáng suốt cả. Và lại... Đó là ý kiến của anh chàng Lorander Aquila kia đấy. Ông đừng có bôi nhọ một con người mà ông không sao hiểu được tâm hồn cao thượng của người ta nhé. Tiếng cười rộ của gã đàn ông xúc phạm tới Lea hơn là cả một lời phỉ báng. Ông làm tôi ghê tởm. Lúc nãy tôi không có cảm giác cô ghê tởm mà dồn hết chút tự trọng còn lại, le bước ra và dập mạnh cánh cửa. Giữa lối đi rộng lát cầm thạch trắng, dưới chân cầu thang dẫn lên tầng gác, le đứng ngây người như không còn biết đi đường nào nữa. Tiếng kêu la, tiếng than vãn từ buồng giấy của ông đỡ Aquila vọng ra, và cửa phòng mở đột ngột. Léa vội đứng nấp dưới chân cầu thang. Laurent de Aquila và François Tavernier gặp nhau ở giữa lối đi. Tình hình gì xảy ra thế? Tavernier hỏi. Người ta truyền đi trên vô tuyến điện báo lời kêu gọi của Foster về việc xâm lược Đăng rít cũng như việc thành phố này chấp nhận sát nhập với Đức Quốc xã. Ra mặt Laurent de Aquila tái mét đi. Tavekne bất giác hỏi anh một cách hài hước. Thế ra trước đây anh chưa biết tin tức ư? Dĩ nhiên là có. Nhưng thống nhất với ba tôi, Camille, cha Adrien, ông Denmark và mấy người khác. Chúng tôi quyết định giữ kín tin tức này để khỏi ảnh hưởng tới lễ hội hòa bình cuối cùng. Ôi chào! các ông nghĩ như thế là hơn hay sao? Thế còn Ba Lan, người ta nói về Ba Lan thế nào nào? Từ 5 giờ 45, chiến sự xảy ra trên toàn tuyến mặt trận và Vác Sa Va bị ném bom rồi. Raun và răng chạy vào. Vành xăng Leroy từ làng ông tới. Anh ta bảo là có lệnh tổng động viên Phía sau lưng họ, khách hứa chen lấn nhau để hỏi thăm tin tức. Một vài phụ nữ bắt đầu khóc lóc. Ông đưa Aquila từ văn phòng bước ra cùng với cha Adrien và ông Đen Các bạn, các bạn! Ông thầm thì lưng bỗng nhiên còng xuống. Qua cánh cửa phòng giấy để mở, người ta nghe tiếng đài phát thanh rào rào. Rồi giọng nói người Đức, người Ba Lan... Và sau cùng là giọng nói mạnh hơn của người phiên dịch. Có ai đó vạn đài to thêm. Hỡi đàn ông và đàn bà Đăng rit Thời điểm các bạn mong ước từ 20 năm nay đã đến rồi. Bắt đầu từ hôm nay, Đăng rít trở về với Đại Đức Quốc xã. Quốc trưởng Adolf Hitler đã giải phóng chúng ta. Lần đầu tiên lá cờ chữ thập, Lá cờ của Đức Quốc xã tung bay trên các công sở đăng dít. Cũng từ hôm nay, nó tung bay trên các công sở ngày trước của Ba Lan và khắp nơi trên hải cảng. Một bầu không khí im lặng đè nặng lên nhóm người trong lúc phát thanh viên bình luận việc Hitler chấp nhận việc đăng dít trở về với Đức Quốc xã và miêu tả các công sở treo cờ, miêu tả niềm hân hoan của dân chúng. Điều một, hiến pháp của thành phố tự do bị hủy bỏ với hiệu lực tức thời. Adrien Denmark đọc lại như nói với chính mình. Sáng nay, Đức đã tuyên chiến với Ba Lan. Đại phát thanh tiếp tục đưa tin giọng cứ tỉnh bơ. Thế là chiến tranh. Bernadette Bouchardot vừa nói giọng giàu dĩ, vừa ngồi phịch xuống ghế bành. Ô, Laurent! Camisa vào trong hai cánh tay của người chồng chưa cưới, hai mắt đẫm lệ. Đừng khóc, em yêu, sẽ chóng kết thúc thôi mà. Đứng sát hai người, Lea ngắm nhìn họ. Trong nỗi hoang mang chung, không ai chú ý tới nước da xanh mét và mái tóc rối bù của nàng. Nàng quên đi cảnh tượng lúc nãy ngoài khu vườn mùa đông, quên đi mối tình bị phụ của mình để chỉ nghĩ tới cái chết có thể xảy ra đối với Loran. tôi cứ tưởng cô thù ghét hắn chứ giọng nói ấm áp của tavernier bỗng thì thầm ngay bên tai nàng le đỏ mặt quay lại và rít lên người tôi thù ghét ấy chính là ông tôi mong ông sẽ là người chết đầu tiên trong cuộc chiến tranh này Cô bạn thân mến, tôi lấy làm tiếc là như tôi đã nói với cô đấy, tôi không có ý định làm cô vui lòng về mặt ấy đâu. Cô hãy yêu cầu tôi tất cả những gì cô mong muốn, nữ trang, áo lông, nhà cửa, tôi sẵn sàng dâng dưới chân cô. Nhưng mà tính mạng tôi, dù cho có khốn khổ tới đâu, tôi cũng tha thiết giữ gìn chứ. Quả thật! Ông là người duy nhất, còn như lấy ông thì có ai nói chuyện cưới xin đâu. Tôi chỉ muốn là người tình của cô thôi. Đồ khốn. Đúng, tôi biết, tôi là một đứa khốn nạn. Im đi, ông im đi, Hitler đang nói kìa. Isabel Đan Mạch khẩn khoản mời bà con nhà chồng nghỉ đêm lại ở Montia Người ta xếp đặt giường chiếu trong phòng dành cho bạn hữu, phòng của ba chị em và phòng trẻ nhỏ ngày trước. Lia cho Piero mượn chiếc giường xếp của mình và cậu anh họ đánh giá cao cử chỉ của nàng. Suốt buổi tối, đám anh chị em họ ấy quên bẵng chiến tranh, sốt sắng giúp bà ruth và Rosa, chị hầu phòng, di chuyển sắp đặt giường ngủ. Tiếng cười nói la hét nhảy nhót, Vang động khắp nhà Sau khi xong việc Đám nam nữ thanh niên vẫn còn thở hồn hền Ngã người xuống giường Xuống đệm hay xuống sàn nhà Họ ưa thích căn phòng trẻ nhỏ Ngày trước bề bộn đồ đạc Còn phảng phất làn bụi Do chổi quét của Roger làm tung lên Hơn là phòng khách Nơi các bậc cha mẹ họ đang tụ tập Ngồi trên giường Lea chơi bài với Piero Vì lơ đãng Nàng đã để thua liên tục Bực mình, nàng thô chơi bài và mơ màng ngồi tựa vào thành giường. Cậu nghĩ ngợi gì thế? Chơi nữa chứ? Cô ta đang nghĩ về Tavergne đấy, Cô Rin bảo. Anh ta chỉ nói chuyện với chị ấy thôi mà, Lô nói thêm. Ta cậu nhầm rồi, không phải nó nghĩ tới Tavergne đâu, Francois thầm thị bảo thế thì nghĩ tới ai? cô điên hỏi. cầm lấy mấy con bài, Lea cố làm vẻ thở ơ. cái cô chị hay mách lèo sắp nói gì đây? khi hai chị em còn nhỏ, Francois đoán biết trước mọi người, cô em gái suy nghĩ những gì, sẽ làm những trò dại dột nào và đi trốn ở đâu. Lea thường bực tức tới mức đánh cô chị. Bà già Ruiz đã biết bao lần phải can ngăn hai chị em. François không thể không luôn luôn theo dõi cô em và mách với mẹ những lỗi lầm nhỏ nhặt nhất. Không chấp nhận thói mách lèo, bà Isabelle Denmark trừng phạt nghiêm khắc François nên sự đối địch ra chị em càng thêm sâu sắc. Ừ, nghĩ tới ai? Corinne và Laura hỏi lại. François chờ một lát với một nụ cười vừa hoan hỉ vừa độc ác trên khóe môi. Nó đang nghĩ tới Laurent Aquila. Nhưng cậu ta đã đính hôn với Camille rồi cơ mà. Không thể thế được. Cậu điên rồi đấy. Tớ tin chắc là cậu nhầm. Tất cả những lời tán thán ấy chen lấn trong đầu óc Lea. Nàng nhìn thấy trước mắt mình, bộ mặt băn khoăn của Pierrot hầu như to lên một cách quá cỡ. Không nhầm đâu, các cậu cứ tin tớ đi. Nó yêu Laurent đấy, Francois khẳng định. Lia nhanh nhẹn nhảy xuống giường và Francois chưa kịp động đẩy. Nàng đã nắm chặt lấy tóc cô chị. Tuy bất ngờ, Francois phản ứng nhanh nhẹn cào móng tay vào má cô em gái một tí máu rì ra nhưng léa khỏe hơn đã thắng và cưỡi lên người francois bíu chặt lấy hai vành tay cô ta và đập đầu xuống đất mọi người đổ xô tới để can ngăn khi gỡ ra được cô gái tội nghiệp francois đứng sững một lúc tiếng kêu la ồn ào báo động cho bố mẹ hai cô gái léa thật không sao chịu nổi mày nữa Sao mày lại đánh chị? Isabel Denmark nghiêm khắc hỏi. Ở cái tuổi chúng mày. Thưa má, mày về phòng đi và nhịn ăn tối. Cơn giận của Lea bỗng tiêu tan. Nàng những muốn nói với mẹ là nàng đau khổ. Nàng đang rất cần được mẹ an ổi. Trái lại, bà la mắng và ui trai lai ba la nàng có thể Leah đã òa lên khóc nếu không bắt gặp ánh mắt đắc thắng của François. Nàng kìm ngay nước mắt và ngẩng cao đầu đi qua trước mặt các bác các cô. Họ nhìn nàng với cái vẻ che trách. Chỉ riêng một mình bác Adrien là có một cử chỉ âu yếm kèm theo một nụ cười như muốn nói chẳng có gì quan trọng đâu. Và nàng bỏ chạy. Cô Isabelle tội nghiệp Bernadette Bouchardot, bà chị dâu, nói vậy. Cô sẽ vất vả với con bé ấy thôi. Isabel không đáp và bước ra khỏi căn buồng của bọn trẻ nhỏ. Lea không theo lời mẹ và không trở về phòng mình. Nàng vội vã chạy ra vườn, băng qua sân, xuyên qua những cánh đồng nho đi về Benlevy. Để tránh đi qua trước nhà bà già Sidonie, Nàng treo qua bức tường xây quanh khu lâu đài, đi theo con đường lớn đầy bụi bẳm, rồi con đường mòn dẫn tới khu giá chữ thập. Đến nửa đường, một cơn gió mạnh, ấm và ẩm buộc nàng phải chạy chậm lại, rồi dừng hẳn. Hai tay chắp trước ngực như để kìm bớt đi tiếng tim đập. Nàng ngắm nhìn bầu trời đầy đe dọa trên cánh đồng. Làm mỗi lúc long moi sợ hãi. Xung quanh nàng, thiên nhiên bị cơn cuồng phong đang quất mạnh tới tấp, vặn mình trong tiếng rên rỉ và phản kháng, như thế để thoát khỏi cơn bão tố từ biển cà tràn vào. Từng phút giây một, bầu trời thêm đen kịt với những lớp mây hình thủ kỳ dị khủng khiếp. Mai tóc bị gió bão đánh tơi bời giống như những con rắn của nữ quái gô gôn. Le đứng im ngắm nhìn cơn phẫn nộ của trời đất làm dịu cơn phẫn nộ trong lòng nàng cảm thấy trong thịt da mình sự run rẩy của mặt đất đang phả ra dưới những giọt mưa ấm áp bắt đầu rơi những mùi hương gay gắt xông lên đầu nàng làm nàng ngây ngất hơn cả loại rượu mạnh nhất chiếc áo dài dán chặt vào người ướt đẫm làm nổi bật đường nét trên thân thể nàng còn Tồi tệ hơn cả trần chuồng. Gió làm hai núm vú của nàng rắn đanh lại. Thiên nhiên cuồng nộ khiến nàng hoàn toàn mất tự chủ. Một tia chớp xanh lè xé tan các lớp mây, tiếp ngay sau một tiếng sấm làm rung chuyển mặt đất. lê hét lên. Một niềm vui làm rạng rỡ khuôn mặt đầm đìa những giọt mưa cũng như những giọt lệ. Một tiếng cười man dợ bật lên theo tiếng sấm. Tiếng cười trở thành tiếng kêu. Tiếng kêu đắc thắng và hạnh phúc vì được tồn tại. Nàng nằm sóng xoài trên mặt đường mà nước mưa đã biến thành bùn lầy. Hai môi nàng bắt gặp, lớp bùn còn ấm rực ánh nắng mặt trời và ấn sâu vào cái khối mềm nhũn ấy lỗi nàng liếm lớp bùn mà nàng cảm thấy mùi vị của nó mang theo tất cả hương thơm của mông tiác. Nàng muốn mặt đất mở toang ra rồi khép lại và nuốt trôi mình đi để cho mình được sống trong cành nho, trong hoa lá, trong cây cối của xứ sở mà nàng yêu mến. Cô gái lăn tròn trên mặt đất, dư khuôn mặt lấm láp ra đón những giọt mưa. Sáng hôm sau, khi thức giấc, người mệt lử, Lê A Cố hồi tưởng những gì đã xảy ra hôm trước. Bộ quần áo lấm bùn vứt bừa bãi quanh giường, khiến nàng nhớ lại cơn giông và những gì diễn ra trước đó. Nàng buồn bã vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, nàng không đạt được điều mong muốn. Nàng kéo chăn trùm đầu như để dập tắt nỗi khổ đau trong lòng. Tiếng chân bước, tiếng gọi nhau xuyên qua lớp chăn đềm. Nàng hất tung ra và vùng dậy. Lạy chúa, bà gia -ít sẽ nói gì khi nhìn thấy áo và vài trài giường của nàng lấm láp những bùn đây? Bỗng, có tiếng gõ cửa. Lea, Lea, dậy đi. Lô và Claude Aquila đến chào tạm biệt đấy. Nàng vội cởi bỏ áo sơ mi chạy vào bồn tắm, cho nước chạy vào bồn và gột rửa hết bùn trên mặt và trên thân mình. Nàng chạy mạnh mớ tóc bết lại từng mảng. Nàng vỡ lấy chiếc áo dài đầu tiên bắt gặp. Một tấm áo dài màu hồng nàng ưa thích đặc biệt, nhưng giờ đây đã quá chật và quá ngắn. Nàng đi vội vào một đôi giày vải cũ và chạy như bay trên thang gác cả nhà đã có mặt đông đủ trong đại sảnh vây quanh laurent và claude aquila nét mặt hai chàng trai tươi tỉnh hẳn lên khi thấy xuất hiện người bạn gái hai má đỏ rực vì cọ sát dạng rỡ dưới mái tóc sáng rực lòa xòa trước trán bó chặt trong tấm áo dài của cô bé lớn nhanh như thổi léa muốn nhảy vào giữa vòng tay laurent nhưng đã kìm lại được Cố sức bình tĩnh tới mức run rẩy, nàng dịu dàng hỏi, "Anh đã phải đi rồi hay sao, Loran?" "Tôi phải đến trung đoàn. Còn tớ cũng phải đến trung đoàn ở Tour," Claude nói tiếp. Nhằm đánh lừa bố chị gái và Loran, Lea khoác tay Claude và kéo anh ra một chỗ. "Cậu hứa với tớ là phải thận trọng đấy nhé." Tớ hứa với cậu. Cậu có nhớ tớ tí chút khi tớ ra mặt trận đấy chứ? Tớ chỉ nhớ cậu thôi. Claude không chú ý tới giọng nói mỉa mai của cô gái. Một niềm hạnh phúc trong sáng đang dâng lên trong lòng anh, khiến anh bối rối. Vậy ra cậu, em yêu anh tí xíu ư? Vào lúc đó, Lêa nghe phía sau giọng nói của Lorang. Bọn mình sẽ làm lễ cưới khi mình về phép. kami thiết tha lắm. Đau đớn, nàng cúi đầu xuống. Một giọt lệ lăn dài trên má. Một lần nữa, Cloder lại hiểu lầm. Lêa, em khóc à? Vì anh phải không? Em yêu anh đến thế cơ à? Nàng kìm lại một cử chỉ khó chịu. Làm sao mà hắn có thể nghĩ là mình chú ý tới hắn được chứ? Hắn, một kẻ nhạt nhẽo đến thế, giống cô em gái hắn đến thế. À, trả thù, trừng phạt Laurent về thái độ hèn nhát, trừng phạt Camille về mối tình của cô ta, và Cloder về cái sự ngu ngốc của hắn. Nàng ngẩng cao đầu và nghiêm trang nhìn chàng trai si tình đúng là em yêu anh vậy em muốn lấy anh chứ dĩ nhiên lúc nào hễ anh được nghỉ phép chúng ta ra ngoài tí nhé với một thái độ quyền uy không ăn khớp gì với tính cách của mình cloder nắm lấy tay lia và dẫn nàng ra khỏi phòng khách rồi ra vườn đến sau một bụi tú cầu Anh ôm hôn nàng. Cô gái suýt đẩy anh ra, nhưng lại nghĩ bụng là phải qua cái cầu này thôi. Trời đất, cậu ta vụng về biết chừng nào. Kỷ niệm về nụ hôn của Laurent, bị cái hôn thô bạo của Tavernier xua đi, khiến nàng rùng mình. Và một lần nữa, cậu anh trai của Camille lại hiểu lầm. Em yêu anh chứ? Lêa suýt bật cười. Em có đồng ý không? Về cái gì? Về việc anh xin phép ba cưới em có được không? Lêa cảm thấy toàn bộ tương lai của mình phụ thuộc vào câu trả lời này. Lấy chàng trai tội nghiệp này chỉ vì để trừng phạt lô răng. Việc đó có khó không? Phải chăng người đau khổ đầu tiên chính là bản thân nàng? Bóng François đúng vào lúc đó thấp thoáng sau hàng cây. Được, anh yêu ạ. Lea đáp và ôm quảng lấy Cloder. Trở vào nhà. Cloder Aquila xin phép ngay được nói chuyện riêng với Pierre Denmark. Sau một lát gặp nhau, ông bố Lea trở ra, nét mặt tối sầm lại. Dưới bầu trời u ám đầy mây... Những vũng nước lớn tiếp tục bốc hơi trên các lối đi trong vườn. Thời tiết âm u. Từng đàn ruồi nhặng vo ve cạnh khu chuồng ngựa. Lea đẩy một cánh cửa kho lúa, tưởng ván đã đen sạm đi vì thời gian, giống như trong những ngày thơ ấu. Nàng leo lên chiếc thang áp vào đống cỏ khô và thả mình xuống đống cỏ còn bốc mùi thơm. Nàng suy nghĩ về những điều vừa xảy ra. Lorang và Claude đã ra đi, và nàng vội vã bỏ trốn để tránh ánh mắt đau thương khắc hoài của ông bố. Miệng nàng bỗng đắng ngắt, nàng chưa đủ can đảm để bàn cãi với bố. Nàng nhắm mắt lại và tìm kiếm sự lãng quên trong giấc ngủ. Lúc còn ấu thơ, nàng đã từng phải dùng đến cách trốn tránh ấy khi bệ mẹ la mắng hoặc khi cảm thấy chán ngán hết thầy kể cả bản thân mình, mà không sao lý giải nổi. Mỗi một lần như vậy, giấc ngủ bình yên lại đến với nàng. Nhưng hôm nay, giấc ngủ đã không tới. tran chọc trên đống cỏ, Lea cảm thấy dường như bị phản bội. Một cơ thể bỗng giật nảy lên cạnh người nàng. Matias, cậu làm sao vậy? Anh bạn thởi thơ ấu ôm choàng lấy nàng, vừa hôn vừa nói thầm thỉ. Ôi, cô gái bé bỏng. Thôi nào, bỏ tớ ra đi, cậu làm tớ đau đấy. Thế mà lúc nãy cậu không nói như vậy khi được Clodo Aquila hôn. Le bật cười đẩy cậu ta ra. À, ra thế. Sao? Ra thế? Thế là chưa đủ có phải không? Tớ không thấy cái đó dính dáng tới cậu chỗ nào cả. Tớ muốn hôn ai thì hôn chứ. Cậu sẽ không bảo tớ là cậu thích cái thằng nhãi vô tích sự ấy chứ. Thế thì sao nè? Tớ không thấy cậu có gì phải phản đối chứ. Machiac giận dữ nhìn cô bạn, rồi ánh mắt từ từ trở nên âu yếm. Em biết là anh yêu em chứ. Chàng trai nói hết sức dịu dàng, khiến Lea xúc động và khoan khoái. Nàng lướt tay vuốt mái tóc dày của anh và nói giọng âu yếm hơn là nàng mong muốn. "Matias, em cũng yêu anh." Và dĩ nhiên họ ôm nhau vào lòng. Những mơn trớn của chàng trai an ủi Lea trong nỗi sầu thảm sâu xa của nàng. Dần dần Nàng quên cả Claude lẫn Laurent, quên đi nỗi phiền muộn để chỉ thưởng thức niềm khoái lạc của những nụ hôn. Chắc hẳn, nàng đã hiến thân hoàn toàn nếu giọng nói cha nàng không vọng tới qua đám cỏ khô. Nàng thoát ra khỏi cánh tay của Machiac và không dùng tới thang nhảy xuống nền đất nện trong kho lúa. Đã biết bao lần le nhảy từ đụn rơm xuống Như một chú mèo Nhưng lần này Một mắt cá chân nàng bị trẹo xương Nàng tất tiếng kêu Ma chét chạy ngay tới bên cạnh Chân em Cha nàng nghe thấy tiếng nàng kêu Thân hình cao lớn của ông Choán hết cả khung cửa Thấy con gái trên nền đất Ông nhảy bồ tới Và đẩy chàng trai ra xa Con sao vậy Không có gì đâu ba ơi, con chỉ bị trẹo chân thôi mà. Đưa ba xem nào. Pia đen mắt nắm lấy cảng chân bị thương của Lea nàng kêu thét lên. Mắt cá chân đã sưng lên gấp đôi rồi. Ông thận trọng nâng con dậy. chắc đi bảo bà già Ruiz gọi thầy thuốc ngay. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết.